Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh luộc. Chương 248, chiến. Wow. Các bạn đang nghe truyện tại truyện quyển thứ 5, tranh đấu 248, chiến. Đa Bảo đạo nhân không phải một người đến, tứ đại đệ tử một cái không rơi. Toàn bộ đến. Đa Bảo đạo nhân phía sau càng là theo cái kia Hỏa Linh Thánh mẫu. Khí tức áp liệt Tiệt sáo đệ tử đời ba thổ tịch Đã có thái ấp kim tiên đỉnh cao tô vi Để rất nhiều đệ tử đời hai đều là thẹn thùng Đại sư huyên Đinh nhạc thi lễ nói Sư để làm sao cũng tranh đoạt vũng nước đột này Đa bảo đảo nhân nhếu nhếu mày Hỏi Trận này đại kiếp nạn liên lụy rất rộng Người khác trốn cũng không kịp đây Đinh Nhạc nhưng chủ động đi vào trong chạy Đại sư Hương ta cái này cũng là một đại gia đình Không thể không đến A Đinh Nhạc cười khẽ mà qua Để nghiêm túc hơn bảo đảo nhân cũng là không khỏi nở nụ cười Bầu không khí không tải căng thẳng Sau đó không chỉ có triệu công minh tam tiêu tiên tử hẹn ước Mà đến chính là Đình Quang Tiên cũng là theo sát mà tới Bồng lai tiên đảo lập tức thành tiệt giáo đệ tử hội tù vị trí, đệ tử nhập thất không thiếu một cái, quần anh tập trung. Siêu giáo cùng Phật giáo đệ tử cũng phải làm suốt thế, các vị sư đệ, nếu như gặp phải, làm cẩn thận làm việc. Đa bảo đảo nhân nhìn rất nhiều tiệt giáo đệ tử, trầm giọng nói rằng. Rất nhiều đệ tử gật gật đầu, rất nhanh. Một vị tiệt giáo đệ tử xông vào cấp 2 nói rằng, huyết hải tu la đột đến, chiếm cứ Nam Thiên Bộ Châu một bộ. Nhất thời, trong đại điện một tính, rất nhiều người sắc mặt đều hơi trắng bệch. Liền đa bảo đạo nhân đều trầm mặc, đối mặt Minh Hà lão tổ. Tự tin như hắn, cũng không dám dễ dàng đối đầu hắn. Đó là một vị Liển Chư Thiên Thánh nhân đều rất là kiêng kỵ cường giả. Mặc kệ hắn đối thủ của chúng ta là siêng giáo cùng Phật giáo một đám Đa bảo đảo nhân nói rằng Mọi người tâm sự nặng nề tản đi Đinh nhạc cũng tự trở lại chính mình một nhà chỗ ở Một cái cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần bên trong sơn cốc Mấy tòa đình cắt đứng lên Đinh nhạc vào cốc vừa nhìn sắc mặt không khỏi vui vẻ Hai vị đảo hữu làm sao cố tới Đinh Nhạc tiến lên nói rằng Lão sư Một cái thân hình kiên cường thiếu miên đối với Đinh Nhạc thi lễ Chính là Kim Thông Mà mặt khác có hai vị chính là âm dương Kim Giao Ở Kim Giao đảo không ở lại được Chỉ có thể tìm đến đảo hữu Lại nói Thông Nhi cũng coi như là tiệt giáo đệ tử Vẫn là do đạo hữu mang theo tốt hơn Kim Giao nói rằng Đinh Nhạc gật gật đầu Đối với âm dương song Giao Có thể đến Hắn thật cao hứng Dù sao đây là hai vị mạnh mẽ Cấu viện Toàn bộ thiệt giáo có thể địch quá Hai người này cũng không nhiều Sau đó Đinh Nhạc một nhà Ngay khi bồng lai tiên đảo Cư để ở Nhưng không đến bao lâu La Tuyên liền đi tới Sắc mặt nghiêm nhị nói rằng Sư Huêng siêm giáo ước chiến Ồ, Đinh Nhạc có chút giật mình Hỏi chuyện gì xảy ra Phật giáo có vẻ như liên thủ với siêm giáo kết minh Khổng tuyên nói rằng Đinh Nhạc trong lòng có chút thoải mái Cười lạnh một tiếng Nói Này không ngoài ý muốn Ta tiệt giáo thế lớn Phật giáo liên thủ siêng giáo hết sức bình thường Ước chiến ở nơi nào Sau một tháng bất Chu sơn La Tuyên nói Được, vậy thì đi gặp gỡ một lần bọn họ Đinh Nhạc đứng dậy, nói rằng Đi ra khỏi sơn cốc Sau một tháng bất Chu sơn Ngày xưa chẳng ngang vẻ gấy bất Chu sơn Đã là một vùng phế tích Trước kia bất Chu sơn nửa đoạn ngọn núi Càng là linh khí trôi qua Thảo mộc thư thớt Khắp nơi là quái thạch san sát Hoàn toàn hoang lương nơi Bất quá này bất chu sơn nhưng còn có một cách lưu điểm Chính là ngọn núi kiên cố Tuy rằng khả năng không sánh được pháp bảo gì loại hình Nhưng người bình thường ở phía trên đấu pháp nhưng vẫn không thể tư hao mảy may Bất chu sơn trên đỉnh ngọn núi Là một mảnh phương mấy trăm dặm bình đài Giờ khắc này có hai bầy tu sĩ đứng ở cách nhau chỗ không xa Một đám đảo y thân Một đám phật y ứng ánh Mà ở tọa này sơn chu vi Một ít phía trên ngọn núi Từng đảo từng đảo bóng người đứng thẳng dồn dập quan sát Đây là nghe được phong thanh tán tu sang đây xem náo nhiệt Bất quá Những tán tu này cũng không dám áp sát quá gần E sợ cho tâm tình không tốt mấy đại thánh nhân môn hạ để tử đem hắn đưa lên phong thần bảng Siêu giáo liên thủ với Phật giáo, dám ước chiến tiệt giáo, xem ra hoàn toàn tự tin à, Có mấy vị tu sĩ đứng thẳng ở một chỗ trên ngọn núi quan sát, một người nói rằng Hoàn toàn tự tin, ta xem không nhất định Này tiệt giáo thực lực mạnh mẽ, có thể người xuất hiện lướt lướt Xin giáo cùng Phật giáo như quả không ngoài chút kỳ chiêu Phỏng trừng liên thủ cũng không ngăn được tiệt giáo những thần thông quảng đại đó đệ tử Tên còn lại nói Các ngươi nói này tiệt giáo có bao nhiêu đại la kim tiên đệ tử Một người hỏi Không rõ ràng nhưng khẳng định so với xin giáo Phật giáo nhiều không ít Đừng nói tiệt giáo đệ tử đến rồi Có người vô Nhất thời tất cả mọi người ngầm đầu nhìn tới Nhưng tất cả mọi người đều là đột nhiên cả kinh trởn mắt ngoác mồm Vạn tiên đến bái là cái gì khí thế Chân trời xa xôi Từng đảo, từng đảo đổn quang cắt ra bầu trời Xuất liên tục một mảnh Che lấp thiên địa Tiên quang ấm ánh che trời Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể đếm hết được đến cùng có bao nhiêu nói Từng đảo, từng đảo nhanh dường như sét đánh giống như Trong thiên địa đâu đâu cũng có cái kia độn quang phát sinh nổ vang tiếng Kinh thiên động địa Này tiệt giáo, khí thế thật là mạnh Có người hít vào một hơi tiếng rung nói rằng Không hổ là tam giới đế nhất đại giáo Xoạn xoạn xoạn Từng đảo, từng đảo đổn quang trước mắt đã tới Xoạt xoạt xoạt rơi vào bất chu sơn bên trên Rơi xuống đất thời gian Dấm ngọn núi ầm ầm vang vọng Thật lớn trận chiến Xuyên giáo đệ tử ở trong Quảng thành tử án mắt lạnh giá Nhìn tiệt giáo quần tiên từng cách từng cách khí tức trùng thiên Có chút phóng đáng tư thái Không khỏi cười lạnh nói Bần đảo cũng không nghĩ tới siêu giáo cùng Phật giáo Các vị đạo hiếu sẽ đi chung với nhau Thật là khiến người ta giật mình Tiệt giáo quần tiên bên trong Đa bảo đảo nhân thân hình như núi lãnh tụ quần hùng Nhàn nhạt châm chọc một tiếng Tam thanh môn hạ Vẫn luôn xem thường Phật giáo Tuy nhiên Tây Phương nhị thánh khác lập môn hộ Hơn nữa còn không phải tam thanh như vậy Bàn cổ chính tung Nói tới 800 bảng môn phương pháp ở tam thanh môn hạ trong mắt cũng bất quá là bảng môn tà đạo thuật Không lên được nơi thanh nhát Nhưng lúc này Luôn luôn kiêu căng tự mãn Xem ai đều giống như ải một đoạn siêu giáo để tử dĩ nhiên liên thủ với Phật giáo kết minh Có thể nào không cho tiệt giáo quần tiên cười gần xem thường Chính là đa bảo đạo nhân nghe nói tin tức này thì Cũng là vận chán khinh ngưng Đối với riêng giáo quần tiên làm hết sức xem thường A-di-đà Phật Dược sư Phật thấy hỏa thiêu đến từ trước cửa nhà Không khỏi lên tiếng miệng niệm Phật hiểu Nói rằng Nếu các vị đảo hữu đều đến Vậy liền bắt đầu đi Đa bảo đảo nhân nói rằng Nếu là ước chiến Bần đảo tin tưởng mấy vị đảo hữu cũng có chương trình Không để phòng nói một chút đi. Ngang nhau cảnh giới bên trong, một chọi một đơn đà độc đấu, bất luận sinh tử. Quảng thành tử sát cơ ung um tùm nói rằng. Đối với quảng thành tử sát cơ đa bảo đạo nhân xem thường. Mấy đại giáo phái bên trong. Trước đây cũng chỉ có huyền đô đại pháp sư có thể làm cho hắn bình đẳng đối xử. Hiện tại có thêm một vị chính mình sư để đinh nhạc. Cho tới siêng giáo có vẻ như cũng là vân trung tử có thể vào được mắt của hắn quảng thành tử Đa bảo đảo nhân còn thật không có coi trọng Được Đa bảo đảo nhân không có gì nhị Đơn đã độc đấu đối với người đối với siêng giáo cùng Phật giáo tới nói có chút tiện lợi Nhưng tiệt giáo quần tiên cũng không phải ngồi không liền đồng ý đi Mấy ngàn vị tiệt giáo đệ tử sồn sập ngồi trên mặt đất Đa Bảo Đảo Nhân Tứ Đại Đệ Tử, Định Quang Tiên, Triệu Công Minh, Đinh Nhạc Các loại một đám đệ tử nhập thất đều ngồi ở phía trước